Quick and Snow show. s h o Tháng 8 mùa thu Lá dây vàng c h i nhì Mùa thu Hà Nội Mùa đẹp nhất trong năm Thích thật Snow nhỉ chẳng thích gì cả mùa thu thì hay thật đấy nhưng mà tháng 8 á m à tốn kém lắm sinh nhật của một số người mà mình không thể lờ đi trong đ u có quýt sinh nhật của Snow tôi cũng có lờ đi được đâu Snow nhắc luôn miệng cho đến khi nào người ta bị xì quà ra <cười> tôi đi Snow chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. đừng vạch áo cho người xem lưng nữa phục vụ cộng đồng đi còn được khen đọc thư đi này Quỳnh Anh số điện thoại 0 9 0 8 7 6 5 sao sao sao địa chỉ m a i q u ỳ n h a n h 1 0 1 0 a c o m tháng tám trời mưa ừ thì mưa rơi đi nhưng đừng lâm d â m khắc khoải đừng cứ mãi không r ứ t như thế ướt con đường đi làm ban sáng ướt thêm nhà hàng ngày đó nắng và mưa còn làm ướt cả lòng người con gái đang xa quê ai cũng bảo mình mạnh mẽ 22 tuổi tốt nghiệp đi làm một thân một mình xa gia đình xa bạn bè xác định cho mình một con đường tự lập không có bố mẹ ở bên đi nhiều quá đôi lúc bạn bè hỏi khi nào thì dừng lại đây mình chỉ cười nhiều khi không trả lời tự gọi mình là gió lang thang bay khắp mọi nơi mọi trốn biết đâu điểm dừng kế hoạch người yêu c h ồ n g con công việc ổn định được ghi vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất chẳng biết khi nào thực hiện được nửa muốn vội nửa lại không còn trẻ cứ đi đã tất cả mọi thứ là tùy duyên nghĩ vậy và cũng đã làm được vậy vậy mà thời gian này thấy bản thân mình yếu ớt quá khóc một mình buồn một mình cứ nghĩ đến gia đình là lòng trùng lại nước mắt vì t ù i thân vì thương bố mẹ vì nhớ nhà vì những nỗi lo và áp lực do chính bản thân tự tạo. ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, anh đồng nghiệp hỏi nhớ nhà không, mà tự d ư n g nước mắt cứ trào ra nhưng lại không muốn chia sẻ với ai. bản thân mình còn không rõ ràng mình đang nghĩ gì, nói ra nhiều khi người ta lại không hiểu. cuộc sống vẫn tiếp diễn như những cơn mưa ngoài kia cứ đến rồi đi, dù cho ta có muốn hay đi chăng nữa, chỉ có thể nhắc nhở mình luôn cố gắng vì mình, vì gia đình và bạn bè. sau mưa là cầu vồng mà, sau nước mắt nỗi buồn con người càng thêm mạnh mẽ. của bạn là địa chỉ huyền heo một c a còng gmail.com gửi my love ở số điện thoại 0902132 sao sao sao ngày hôm ấy 13 tháng 8 năm 2012 a anh thực sự bốc hơi ra khỏi cuộc sống của em em không còn gặp anh online không còn những tin nhắn những cuộc điện thoại anh gọi cho em nữa có đôi lúc em ngồi nhớ lại những lúc mình bên nhau đặc biệt em nhớ lắm cái hôm anh với em lang thang lượn qua hết góc nọ đến góc kia để hóng gió rồi anh cầm tay em hai đứa đứng ngắm từng dòng xe cộ chạy qua lúc đó em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc em không tin tất cả đều là giả dối thôi sao anh em đã nhờ anh nhiều lắm mọi chuyện không như những gì em nghĩ em đã nói sẽ hận anh nhưng em không thể anh đã làm em đau anh đã lừa dối em trong suốt những ngày tháng qua sao em vẫn chưa thể tin điều đó a nhà em cũng biết tình cảm của anh dành cho em ngày càng vơi dần đã từ lâu em không còn nhận ra được những sms tình cảm từ anh nhưng em vẫn giả vờ vẫn cho qua tất cả vẫn luôn tự dối lòng mình đ y rồi tới hôm đó khi tình cờ đọc được tin nhắn trong máy anh dành cho một người con gái khác mà không phải là em chúc vợ yêu ngày mới thật nhiều niềm vui anh yêu vợ em đau lắm anh biết không tại sao lúc ấy anh vẫn có thể nói là anh không làm điều gì có lỗi với em và anh yêu em rất nhiều tại sao trái tim em lúc ấy như vỡ ra khi cô ấy điện thoại cho anh anh cũng bảo anh không có ai khác ngoài cô ấy anh chưa bao giờ nghĩ cho em cả anh không còn yêu em sao anh không nói sớm hơn lúc nào cũng nói nghĩ cho em để em học Sao anh không nói thẳng ra? Một tuần trôi qua rồi đấy anh ạ. Nhưng tại sao ngày hôm nào em cũng nghĩ đến anh? n h g e m biết cái tình cảm em dành cho anh bây giờ nó chẳng còn là tình yêu nữa đâu. Tình yêu của em đã chết rồi. Chết sau 6 tháng. 6 tháng em yêu anh. Giờ em sẽ tập quên, quên tất cả, sẽ sống một cuộc sống thật tốt mà không có anh. Anh chẳng là gì đâu. Không có anh em vẫn vui, em vẫn cười, vẫn sống rất tốt. Và em biết, không có em, anh vẫn còn rất nhiều những người con gái khác. ดิฉ e น khuyên anh một điều Hãy เดียวให้ à sống thật với lòng mình đi ั n เ à c ดี g với ca ม h ú c Hand in My Pocket của Alanis Morissette Overwhelmed. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.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 h hmm? ừ Năm học mới bắt đầu rồi đấy. Đúng thế, nhưng mà đã 20 năm nay q u ý t không còn đến trường vào ngày mùng 5 tháng 9 n ữ a Vậy có liên quan gì đến Quyết không? Liên quan một cách gián tiếp. Con bé cháu tôi nó sắp khai giảng vào lớp 1 và tôi thì. đ ư a c o n bé đến trường cái gì? Này quan trọng lắm đấy nhá. Nhớ mang máy ảnh đi chụp đấy. Kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường là vô giá mà. Vui thật đấy. Vui gì? m ó muốn q u y t tặng mấy thứ đồ dùng học tập? Tiếc gì mấy cái đồ vật nhỏ ấy tặng đi mà. Nhưng xì nâu đang giữ chúng. vì con bé muốn quyết tặng đồ vật mà quyết đã dùng như là cái tẩy này, cái bút chì này để lấy may, anh chưa mình giỏi <cười> này, chú cháu quyết đang lập mưu để lấy lại mấy vật dụng đã tặng snow từ lâu hả? sao mà phải nói vòng vèo thế? cứ nói là snow cho quyết xin lại có được không? Ừ, chuyện n o y cho quyết xin lại nhé. Không, bây giờ thì snow đã gắn bó với chúng quá rồi không rời được. snow là người sống tình cảm lắm chứ. thôi, quyết quên chuyện đấy đi và đọc thư đi này. ngày, ok. thư của Nguyễn Văn T, số điện thoại 0169876 sao sao s địa chỉ Finding Best Friends, a.com, gửi em. Chiều hôm ấy khi nhận được tin từ bệnh viện, họ báo cho tôi rằng bệnh của em rất nặng vì chấn thương nên em đã bị mất trí nhớ, tôi điếm người, miệng tôi lắp bắp, không có cách nào để khôi phục. Không, chị rất tiếc. Dắt xe ra trả vé, tôi cùng chiếc ba lô phía sau thoát khỏi tầng hầm bệnh viện. Hòa mình vào những con đường của thành phố, tưởng như xe trôi theo dòng phương tiện tấp nập, còn bản thân thì trôi theo những dòng suy nghĩ. Không gian như chết lặng, thẫn thờ, trái tim như thắt lại, lòng đau như cắt. Tiếng cô nhân viên ấy còn v ă n g vẳng mỗi khi nghĩ về em, em của bây giờ. Những ký ức trước kia em đã không còn nhớ. Tôi sẽ phải làm thế nào đây để gợi lại cho em những kỷ niệm đẹp, quãng thời gian hạnh phúc chúng ta bên nhau. Làm sao để em trở lại là em của ngày xưa? Chỉ mấy ngày trước thôi em còn bên tôi, cùng tôi nghe nhạc. cùng tôi chơi game, cùng xem phim, cùng tôi nghiên cứu và làm việc cho đến sáng. hôm nay tôi đem biên lai like tới để đón em ra viện, cầm tay em mà nói, em yêu ơi, cho dù em không còn nhận ra anh là ai, mặc kệ cho không còn nhớ, chỉ mong em hãy tin, tin rằng anh đã dành tình cảm thật nhiều, thương yêu em biết bao, ta làm lại từ đầu em nhé. anh chị thân, rời trung tâm bảo hành, em vẫn còn ấm ức, than thân trách phận, sao mình lại có ngày này. tận 500 g b dữ liệu của mấy năm trời siêu tầm tinh lọc tích c ó p có những thứ mà giờ không thể tìm lại được tệ hơn là còn có những thứ mất đi mà em còn không biết nó là gì tới bảo hành người ta kiểm tra xong ta nói rất là khô khan mất hết dữ liệu nhá không c ó cách nào để cứu dữ liệu h ả chị không may m ạ n trời ơi các anh chàng này làm mọi người hết cả hồn tưởng em yêu là cô gái nào đó gặp nguy hiểm hóa ra là một cái computer vô tri vô giác chứ nhưng mà quả thật quý cả anh chàng viết về nó tình cảm và sống động như một con người vậy đấy khi nào mà q u y c t viết được những dòng hay ho như thế về cái tẩy và cái bút chì của q u i c h thì may ra snow mới trả lại. anyway đây là ca khúc prelude của dan and p a u e r từ bình sỏi trắng ở số điện thoại 0168477xxx gửi bạn của tớ số điện thoại 01634251xxx người ta từng nói chỉ những người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương và tớ từng đủ mạnh mẽ để yêu cậu đơn phương thôi bạn thân của tớ ạ đã hai năm đại học rồi đó nhưng tớ vẫn không thể mở cửa trái tim cho một người nào khác bước vào cuộc sống của tớ đôi khi phải trải qua những chuyện khó khăn trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng dường như đôi mắt tớ vẫn hướng về một nơi. Trái tim vẫn giữ nguyên nhịp đập và đôi chân vẫn muốn chạy về một phía, phía mà có cậu. Tớ đã nuôi cái tình yêu đơn phương đó trong 3 năm, nó đã đủ lớn nhưng tớ không thể nói ra và giờ thì phải xin lỗi cậu. Vì tớ của bây giờ đã không còn đủ can đảm và mạnh mẽ để tiếp tục yêu cậu nữa. Cậu biết không? Có một người đang bước vào cuộc sống của tớ. Tớ tìm được niềm vui khi nói chuyện cùng người đó. Tớ thích được gặp người đó, thích được đi cùng người đó. Dù người đó không giỏi như cậu, không đẹp trai như cậu. nhưng lại khiến tớ nhớ một nỗi nhớ kỳ lạ nhưng tớ sẽ không để mình yêu đơn phương thêm một lần nữa đau khổ nhất là tình yêu đơn phương lần tránh tình cảm tránh cho cái quá khứ với cậu lại quay lại với tớ bây giờ chính xác hơn trái tim tớ đã không còn t r ũ n g cảm để yêu ai nữa gửi đến cậu ca khúc Skinny Love của Body I'm not sure. gửi từ địa chỉ vũ đỗ c h í a cộng m a i l c o m số điện thoại 0 h ô n g một sáu g ử i lttt số điện thoại 0949042 sát sát s a t thời gian làm ta quên lãng nhau khoảng cách làm ta dần xa nhau gửi b yêu quái nhớ ôi nhớ cái thủa đầu ta mới quen nhau giờ này có chắc b còn nhớ trong cả m ớ cảm xúc hỗn độn của tôi lúc nào cũng còn nỗi nhớ b nó đã ngự trị trong tôi từ lúc nào không hay B đã mang đến niềm vui, tiếng cười, mang đến những ngày bình yên và đầy mơ mộng cho tôi. Những câu chuyện miên man đến bất tận, những đêm dài không ngủ và mắt thì lúc nào cũng dán chặt vào cái màn hình điện thoại. Đôi lúc cũng là những giận hờn vu vơ chỉ v ề cái tính mê ngủ của B. Và rồi cũng chính B đã mang đi tất cả, để lại trong tôi sự trống vắng và nỗi nhớ khôn nguôi theo tôi từng năm tháng. Nhưng tôi biết B vẫn như ngày nào, dễ nhớ và dễ quên, vui vẻ và đáng yêu, mộng mơ và khó hiểu. Và tôi vẫn nhớ B. Ba, cái gì đến rồi nó cũng đến và nhiều khi đây lại thấy mình tìm được như ngày xưa nhưng chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nơi phương xa hãy sống vui và hạnh phúc b ê nhé. I miss you. h i đến ba ca khúc s t i n l Loving You của Scorpion. thư gửi từ địa chỉ trytochange@yahoo.com và số điện thoại 0 9 0 4 5 8 6 x x x chưa bao giờ ta viết nhiều về thu như vậy chưa bao giờ có một cảm xúc khó tả đối với thu như thu năm nay mỗi lúc nhìn thấy chiếc lá vàng xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống đường lại thấy lòng bâng h u â n g một chút chút mỗi lúc hé mắt trộm nhìn một buổi sáng mùa thu lại thấy mình thật hạnh phúc được sống trong một ngày đẹp trời như vậy thiếm trăng đó là những giây phút nhẹ nhàng nhất cho một ngày mới bắt đầu phải nói thu đẹp cái đẹp dịu hiền đến nhợt nhạt đến đáng ghét cứ bình yên hờ hững để người ta phải tặc lưỡi đẹp thật kêu i lắm thu kêu i lắm kêu i kỳ đến nỗi khó mà cầm lòng được và rồi giờ đây trong ta là cả một sự ghen tuông cực độ vì cái kêu i kỳ đó của thu nhấm nháp chút lòng phiền muộn vì sợ thu sẽ qua đi nhanh chóng mùa thu năm nay thu làm ta hâm có lẽ vì yêu ta một đứa con gái thích cái lạnh đến cắt da c á c thịt của mùa đông. ta sợ cái nắng chói chang nóng nực của mùa hè. cái mùa mà ta dễ bị ức chế đến đập phá điên cuồng, ngột ngạt với c á i không khí cứ đặc quánh cái nóng. rồi với mùa xuân, nhà nhà chờ đón xuân. còn ta ghét cay ghét đắng cái thứ mùa ẩm thấp khó chịu và chẳng bao giờ ta đái hoài đến cái thứ mùa ẩm ương là mùa thu. lúc nắng đến g a y gắt, chiều về lại xe xe, rồi cái thứ gió hanh khô đến nứt đôi môi của ta nữa. vậy mà giờ đây ta lại thầm yêu trộm nhớ cái thứ ẩm ương hời h ợ t này của thu rồi ta tìm thấy sự thích thú mỗi khi dạo phố gió ù a và lật tung mái tóc cứ trào trộn với hàng mi trong veo ánh mắt ta tìm thấy cái mơn man mỗi khi nắng vàng thật nhẹ lan trên khuôn mặt ta đúng là hời h ợ t nhưng thật khó diễn tả ta tìm được đâu đó là còn một vẻ đẹp thuần khiết à có cảm giác thu chính là nàng lâm bảo ngọc một thời ta ôm gọn ta muốn bình yên ta muốn thực sự được bình yên trong suy nghĩ ta muốn thực sự tìm thấy một cái gì đó len lỏi và nhẹ nhàng thu lại đến và quyện vào lòng ta so, the season Down the crossroads in a sleepy little w a n by the fire when the sun goes down, down. But the night becomes you, and the secrets of the rain. Forever autumn. i n d để được nghe lại những chương trình Quick s n o i l s h o w được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 c h chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Quick này, ừ? sinh nhật lần này có khác gì hơn với một thập niên qua kể từ khi mà tôi biết Quick ô n g đấy? Đừng nói là cả hội l ạ i đi ăn chè bà nhân đi n h á Không chè bà nhân mà cũng không đi với hội lăn ỉn ở đâu. n ă m n à o từng ngấy gương mặt được ăn từng ngấy cốc chè, nói từng ngấy câu chuyện, ngán. Thế Snow muốn thế nào? Sao Snow khen trẻ b à n nhân ngon, nhất gì ngày nào cũng được ra đây. Ngày nào cũng ra chứ không phải là ra trong một ngày đặc biệt như là sinh nhật q u y c t n h á Này q u i t sẽ cho cả hội xem mặt em sinh tươi q u y t chứ. Em sinh tươi nào? Thế chẳng lẽ Quyết không có em sinh tươi nào thật à? Khổ thế. Khổ thế đấy. Thôi mà đừng có buồn quá bạn thân yêu của tôi ạ. Bạn sẽ có tất cả trong tương lai vì tôi tin bạn có thể làm được từ những cái không thể của ngày hôm nay. Nghe cứ như trích đọc của ai đó t h Snow xảm nói ở cầu như thế. chích đọc mà. Thư của Phạm Văn Sang ở số điện thoại 097618xxx gửi Phạm Thị Trường Dung ở địa chỉ Trường Dung 86 Gạch Dưới 87 A, c o m y a h o o c o m Bạn đừng suy nghĩ là mình không thể làm được điều gì đó, bạn tôi ạ. Trong cuộc đời này, bạn không thể có một hạnh phúc vĩ đại và hào nhoáng như việc có nhà lầu, xe hơi và vợ đẹp, không thể có được quyền lực như Binget hoặc như các vị thiên tài. Thế giới chỉ có số ít thôi, bạn. bạn tôi ơi, bạn đừng buồn vì tại sao bạn không thể có được những điều bình thường mà người khác sinh ra đã có sẵn. bạn không giàu, bạn không có một tình yêu lung linh, không có một sự nghiệp bền vững, thậm chí không có nổi một ai bên cạnh để bạn trở đi chơi, tâm sự và yêu thương. bạn là kẻ trắng tay của ngày hôm nay, nhưng bạn biết không, bạn sẽ có tất cả trong tương lai vì tôi tin bạn có thể làm được từ những cái không thể có của ngày hôm nay. Bất cứ ai trong cuộc đời này đều có giá trị riêng của chính mình và luôn xứng đáng để có một tình yêu lung linh và ấm áp nếu người đó luôn thật lòng. Tôi tự hào về bạn. Bạn của tôi có một kho báu tình cảm vô giá. Bạn không có xe hơi nhưng mỗi lần đi bộ cùng bạn, nó là cả khung trời đầy ý nghĩa mà ít ai biết được. Bạn tôi không phải thiên tài nhưng bạn tôi là người luôn giúp đỡ và giải quyết khó khăn cho tôi những lúc tôi cần nhất. Còn thiên tài trên thế giới thì không. bạn hãy tin rằng sẽ có một ngày tất cả mọi người sẽ nhận ra giá trị thật sự tiềm ẩn trong bạn như tôi hôm nay nghĩ về bạn không thể và có thể hai khái niệm tương đối đối lập nhau nhưng lại rất gần nhau ranh giới giữa không thể và có thể đôi khi ta cũng chẳng nhận ra vậy nên thay vì nghĩ là không thể thì ta hãy nghĩ là có thể làm động lực vươn lên trong cuộc sống anh chị thân đã hai năm kể từ ngày em bước chân vào cuộc sống tự lập Mọi thứ không còn màu hồng như em từng nghĩ khi còn ngồi trên giảng đường. Tình yêu, tình bạn, gia đình, sự nghiệp, nó buộc em phải bước chân vào cuộc g a n h đua so bồ. Sáng nay tình cờ em đọc được một bài viết trên Facebook của một bạn gái mà em đặt cho cái tên là cô nàng ngổ ngáo. Ừ, nghe được chết, bạn yêu anh em chết mất. Đọc xong bài viết, em cảm nhận chính mình là nhân vật trong bài viết này. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những khoảnh khắc bên nhau, cảm ơn tình bạn, tình yêu hay bất cứ tình cảm nào dù không nói thành lời. Mong chị phát tặng mọi người bài hát I'm Yours của Jason Mraz với lời nhắn thở đi nhẹ một kiếp người vui đi để có nụ cười thanh thang chúc mọi người thành công và hạnh phúc. Chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's g a i e n my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. Cannot wait. I'm yours. I got forsaken right to be loved, loved, loved.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 Cannot wait. I'm yours. w i l well, open up your mind and see like me.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 Email của bạn Trần Hiếu ở số điện thoại 01683632 sao, sao sao sao gửi Trần Thu Thủy số điện thoại 0987632 sao sao sao buổi sớm mai thức dậy em có thấy ánh bình minh đang chiếu sáng như đôi mắt anh đang nhìn vào em nhìn vào vẻ thơ ngây trong sáng của em nhìn vào đôi mắt em lung linh dịu hiền nhìn vào vẻ lộng lẫy trong tâm hồn em nhìn vào căn phòng nơi em sống và mang ánh sáng đến bên em. Em có nhìn thấy nắng, có cảm nhận được những giọt nắng mềm mại như đang sưởi ấm lòng em, vuốt ve làn da trắng hồng của em và nắng như anh đang âm thầm bên em, che chở, bảo vệ cho em, quan tâm đến em. Em có thấy mây, mây xanh cao, trắng muốt dịu hiền. Em có cảm nhận được bầu trời trong xanh cao tít, áng mây trôi nhẹ n h ẹ yên bình và thanh cao như lòng anh. Buổi đêm, em có thấy trên bầu trời có một vì sao rất xa, rất xa đang nhìn xuống nơi em, nhìn em bình yên và rất bao dung. lúc vụt sáng chạy nhảy trên bầu trời rồi vụt tắt trong màn đêm chỉ có một khoảnh khắc nhưng cũng đáng phải không em em có nghe thấy gió gió nói rằng em rất đẹp rất tuyệt vời trong anh và gió nói rằng anh rất yêu em anh như một người say một người khờ về hình dáng của em và em có cảm nhận được gió như anh đang khái vuốt mái tóc nhung huyền của em như anh đang ôm em ấm áp vào lòng Em có cảm nhận được nụ hôn của anh gửi vào gió mang đến bên em và em có nghe tiếng trái tim anh tha thiết gọi lòng em và gió đang giúp anh gõ cửa trái tim em gió chờ em mở cửa dịu dàng đón trái tim anh vào trái tim em hai ta sẽ cùng một nhịp cùng nhịp đập trái tim anh chị thân hãy gửi giúp em cho người ấy ca khúc Crush của David a r u l e t a quyết này một ngày snow không có quyết ở bên cạnh nữa thì quyết này với ai này snow luôn có cả một bảng chữ cái bên cạnh để gọi nhá lo bỏ chẳng rằng chỉ sợ quyết không quên nổi snow nên không dám rời xa thôi chẳng có gì là không quên được quyết mà không quên thì giờ này cũng b i ế t bao nhiêu bóng hình nhảy múa trong đầu <cười> còn là việc thế nào nữa snow không biết là phải học quên không snow chỉ biết là Liệu đã có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Tình yêu làm cho người ta cười, làm cho người ta tự tin mà hãnh diện nói với bao người rằng người yêu tôi đấy. Tình yêu làm cho người ta buồn, làm cho người ta khóc, tự nhốt mình vào nhà và tránh ánh nắng mặt trời. Yêu một người thật sự là khó và càng khó hơn gấp trăm ngàn lần nữa để quên đi người đó. Tình yêu thật sự là một đường tròn không hề có kết thúc. Tình yêu là thứ cảm xúc nhiều người trải nghiệm nhưng rất ít người được vui với nó. chúng ta đều yêu nhưng mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn mấy ai mà không phải thừa nhận rằng tình yêu này đau đớn lắm hạnh phúc vốn là điều hiếm hoi và chẳng mấy khi tồn tại mãi mãi dù đã từng có thời gian yêu nhau say đắm nhưng con người ai cũng đổi thay vì muôn vàn lý do mà phải xa cách chỉ có cách đi qua nỗi đau đó ta mới có thể vui vẻ được nhưng dường như là quá khó đôi khi ta tự hỏi bao lâu cho một nỗi đau nguôi ngoai bao lâu cho những kỷ niệm hóa thành mây trời lặng lẽ trôi bao lâu cho những nụ cười lại trở về trên môi? bao lâu để những giọt nước mắt không còn lan dài trong những cơn mơ? bao lâu để nhìn người mình yêu thương đi với người khác mà không hòa khóc? bao lâu để bàn tay thôi cua tìm hơi ấm mỗi đêm? bao lâu đủ để quên một người? ta sẽ chẳng bao giờ b i ế t được mà cũng chẳng có ai có thể giải đáp d ù g ta. thời gian luôn là phương thức cứu cánh duy nhất và hữu hiệu. thời gian sẽ làm ta nguôi ngoai, sẽ mang đến cho ta một người khác, sẽ lại làm môi ta cười, mắt ta say. nếu không, chí ít thời gian sẽ làm nỗi đau của ta dần bốc hơi lên trời bao la, để rồi một ngày ta chợt nhận ra lòng nhẹ h ẫ n g nỗi đau cũng qua, muộn phiền cũng theo gió bay cao. chắc hẳn ngày đó sẽ đến, đó sẽ là một ngày đẹp trời. Ngày đó nếu ai hỏi ta rằng nơi nào trên đời là hạnh phúc, ta sẽ trả lời rằng nơi đó là nơi không có anh, người đã từng làm ta đau. Thì tên t Nguyễn Thị Thu Hà, số điện thoại 0166779 sao s a a ở địa chỉ r t gạch dưới Thu Hà. a.com.vn h o o gửi sông nhỏ số điện thoại 0166 sao sao sao cùng với ca khúc My Love của Lee Young Ho. Trong ba cát p i <cười> khai lê linh miêu, găm c h o t thương k khi c 내맘을접시고잊은줄알았던사랑어이랴선명히또다시떠라내사랑 เมอจะได เธอเองอดทนไม่ยอมซเก็ชเควมวเค More t i e s than. ฉนแต่เธอแค่สิ่งที่ j ่าจด